Trường thần Vô số cường giả cổ thần cung từng người từng người một tử trận, dù sao thực cường người người chiến cảnh cung giữa giới giả cổ lực hóa đấu sao Vô số dù bây giờ cường giả thần cung của cổ thần cung chỉ còn bảy vị mà cường giả thần cung của huyền thiên tông có tận ba mươi vị hoàn toàn áp đảo ở mọi mặt sắc mặt trường giáo cổ thần cung thiên cơ tử vô cùng âm trầm mặc dù hai đại thánh khí trong tay hắn có thể đối cứng với tam đại hư thần của huyền thiên tông mà không bị rơi vào thế hạ phong nhưng đối mặt với tần đế vẫn có cảm giác bất lực tựa như đại dương mênh mông vô luận hắn khởi xướng công kích như nào cũng như là thạch t r ì m biển lớn tần đế tiện tay là có thể đón lấy trong mắt thiên cơ tử lóe lên lãnh sắc thiên thư rầm rầm rung động hào quang vạn trượng cơ hồ đem toàn bộ bầu trời xuyên phá bi tâm hắn hiện ra một đạo động thiên hóa thành vô số đạo văn rồi lại hóa thành vô số hư ảnh thần ma bảo vệ động thiên mà bên trong động thiên mặt trời lên mặt trăng lặn tinh hà sáng chói tinh quang dâng trào thánh khí thiên thư lốp bốp rung động mặt ngoài thiên thư bắt đầu xuất hiện từng vết nứt thánh khí thiên thư ẩn chứa pháp lực quán t r ú trên thân thiên cơ tử khiến pháp lực của hán bạo tăng đến cực hạn cơ hồ đem nhục thân nao bạo làn da nổ tung tiến huyết chảy ngang mà khí thế của thiên cơ tử so với trước đó cũng tăng lên vô số lần cơ hồ ngang hàng với tần đế tạm thời bước vào cảnh giới hóa thần thiên cơ tử lộ vẻ điên cuồng dung hợp thánh khí thiên thư khiến hắn tạm thời bước vào cảnh giới hóa thần nhưng nhục thể của hắn tiếp nhận không được pháp lực khổng lồ như vậy không được bao lâu nhất định sẽ bị cỗ pháp lực này nao bạo phải mau chóng giết chết tần đế hoặc ít nhất cũng phải làm hắn trọng thương nếu không chính mình sẽ không chịu nổi chết ngay tại chỗ tần đế nhìn thiên cơ tử khí tức bạo tăng bước vào cảnh giới hóa thần mắt lộ ra kinh hãi hắn khẽ nói thanh khí thiên thư trong truyền thuyết có thể khiến người ta tạm thời đề cao cảnh giới tu vi quả thật là như thế thiên cơ tử cười lạnh nói n g ư ờ i không nên cho ta cơ hội này tần đế n g ư ờ i quá chủ quan chủ quan tần đế nhìn thiên cơ tử cười nói ta vừa vặn mới bước vào cảnh giới hóa thần cho nên cần phải mượn một đối thủ mạnh mẽ giúp ta quen thuộc với sức mạnh của cảnh giới hóa thần để ta vượt qua thời kỳ suy yếu mà ngươi bây giờ chính là một công cụ cực kỳ tuyệt hảo trong lòng thiên cơ tử một trận rét lạnh lúc này hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ tần đế hiểu rõ đối thủ này tần đế có tu vi cảnh giới hóa thần vốn nên nhẹ nhàng giết chết hắn nhưng lại một mực lưu thủ cho hắn một cơ hội bây giờ khi hắn d u n g hợp thánh khí thiên thư cưỡng ép làm bản thân tăng lên cảnh giới hóa thần rốt cục có thể miễn cưỡng mang cho tần đế một chút áp lực khiến hắn có thể thỏa thích thi triển thực lực của hóa thần làm quen với cảnh giới hóa thần thì ra là thế ở trong mắt tần đế thiên cơ tử chính là một công cụ hắn muốn sử dụng điều này ép khô sinh mệnh cùng sức chiến đấu của thiên cơ tử để hắn triệt để hoàn thành thử nghiệm thật đáng sợ trong mắt thiên cơ tử lóe lên hung quang công cụ ha ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu ta cũng là tu vi hóa thần còn có thanh khí đạo cung trong tay chỉ cần trước khi bị pháp lực thiên thư nao bạo giết chết tần đế hắn còn có một chút hy vọng sống sót thiên cơ tử thét dài một tiếng trên thân đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức vô cùng kinh khủng ngang ngược phóng lên tận trời n ộ khí ngập trời thiên tượng đột nhiên thay đổi bầu trời đâm u mặt trời vô tung lôi vân cuồn cuộn gào thét vô số lôi đ ỉ n h ở trong mây s u tàu thiên cơ tử giơ một tay ra năm ngón tay mở lòng bàn tay xuất hiện một tòa thần cung chính là thánh khí đạo cung đạo cung càng lúc càng lớn bên trong lại ẩn chứa một tiểu thế giới núi non sông ngòi biển lớn phi cầm tàu thú nhật nguyệt lệ thiên ức vạn sao trời một bức tranh vui vẻ phồn vinh một cảnh tượng thịnh vượng mà thiên cơ tử chính là thần linh thống trị thế giới này trong tiểu thế giới có vô số sinh linh cùng nhau cầu nguyện tụ tập sinh mệnh trên người thiên cơ tử dòng sông khô kiệt rừng rậm xa hóa sông núi cũng biến thành khô thạch thiên cơ tử điều động sức mạnh thế giới toàn bộ pháp lực của tiểu thế giới hòa vào bên trong thân thể hắn một sức mạnh dữ dằn tràn ngập toàn thân hắn thứ mà hắn chưa từng cảm nhận được trước đây trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt khí huyết lập tức thịnh vượng khiến sức mạnh của hắn điên cuồng tăng trưởng theo đó nhục thân của thiên cơ tử cũng có chút không tiếp nhận được không ngừng có đạo văn pháp tác tử trong thân thể hắn phát ra ầm ầm phía trước vạn dặm không khí bị khí thế của hắn đẻ nát hư không vỡ tan vô số lôi đình bị khí tức của hắn cùng không khí đẻ ép một đạo lôi kiếm lộng lẫy vô cùng từ trên trời mọc ở sau lưng phóng lên tận trời đạo lôi kiếm này đem hư không chung quanh nổ vỡ nát có thể tưởng tượng được nếu như đạo lôi kiếm này đánh lên mặt đất thì khu vực đó có thể sẽ biến thành cắt bụi một kích này thật sự là kinh người đám người đang chém giết chung quanh cũng không nhịn được b ị đạo khí thế này bức bách liên tục lùi về phía sau trên mặt tràn đầy kinh hãi loại thủ đoạn này đã vượt qua năng lực của p h à m nhân gần như là sức mạnh của thần linh rồi